Kiêu hãnh và định kiến chương 47. Khi họ đánh xe ra khỏi thị trấn, ông cậu nói với cô: "Elizabeth, cậu đã nghĩ qua vụ việc và sau khi xem xét nghiêm túc, bây giờ thật tình cậu có thể sẵn sàng xét đoán sự việc tốt hơn, cũng như chị cháu đã xét. Cậu nghĩ không có lý do nào một anh trai trẻ có ý định kết hôn với một cô gái không có gia tài bảo đảm và cũng không có bạn bè." Trong khi cô thật sự đang ở với gia đình ông đại tá của anh Liệu anh ấy có thể trông cậy bạn bè anh Sẽ giúp anh không Sau khi đã đối đầu với đại tá Foster Liệu anh ấy có nghĩ Anh sẽ bị trung đoàn thông chi không Việc làm của anh ấy không đáng để gánh lấy những may rủi Elizabeth thốt lên Mặt lộ nét tươi vui trong phút chốc Cậu thật sự tin như thế à Bà Gardiner nói Thật tình Mở bắt đầu nghĩ như cậu của cháu Đây là lỗi lầm quá nặng nề Về lễ nghi, danh dự và quyền lợi Không đáng để anh ấy bị kết tội Mở không thể nghĩ Wickham lại tồi tệ đến thế Lizzy, chính cháu Cháu có thể tin anh ta Có khả năng làm như thế sao Có lẽ anh ta không bỏ qua Quyền lợi của anh Nhưng cháu tin Anh ta có thể bỏ qua mọi điều khác Nhưng tại sao họ không đi Scotland Nếu như thế Ông Gardiner đáp Trước nhất Không có bằng chứng nào xác đáng cho thấy Họ không đi Scotland À Nhưng việc họ đã thay xe ngựa kéo Để chuyển qua một cỗ xe cho thuê Cho phép ta đoán thế Và hơn nữa Người ta không tìm ra dấu vết hai người dọc phố banner Được rồi Thế thì giả dụ họ đang ở tại London Họ có thể ở đây Với mục đích ẩn náu Chứ không vì mục đích ngoại lệ khác Mỗi người không thể có nhiều tiền Và họ nghĩ rằng họ có thể cưới nhau ít tôn kém Tùy chậm Ở London hơn là ở Scotland Nhưng tại sao lại giữ bí mật Tại sao lại sợ bị phát giác Tại sao phải kết hôn trong phòng bí mật À không Không Không có lý do nào cả Anh bạn đặc biệt nhất của anh ấy Theo lời Jane kể Tin rằng anh không bao giờ có ý định kết hôn Quickham sẽ không bao giờ cưới người nào không có tiền Anh không có khả năng về tài chính để làm chuyện ấy Và Lydia Có sự sản gì Có đặc điểm gì hấp dẫn Ngoài tuổi trẻ Sức khỏe và tính vui tươi Hầu có thể khiến anh từ bỏ mọi cơ hội Có một cuộc hôn nhân giàu có Còn việc anh e ngại bị quân đội ghét bỏ Vì sắt gái trốn đi trong ô nhục Sẽ kiểm chế anh ra sao Cháu không thể phán xét Vì cháu không biết gì về những hậu quả của tình thế này Còn điều cậu phản bác Joe e không có cơ sở. Lydia không có anh em trai để mong được giúp đỡ. Còn từ thái độ của bố cháu, từ sự lười biếng của ông ấy và tính không để ý nhiều đến những gì đang xảy ra trong gia đình. Anh có thể nghĩ ra rằng ông ấy sẽ làm càng ít càng tốt và nghĩ càng ít càng tốt về việc này như mọi người bố khác. Nhưng cháu có thể nghĩ rằng Lydia sẽ bị mất mát rất nhiều ngoại trừ tình yêu của anh. Tiên nỗi Nó cam lòng sống với anh Theo cách thức nào đấy khác hơn là hôn nhân hay sao Elizabeth đáp Đôi mắt ngấn lệ Có vẻ như Đấy là điều ngỡ ngàng nhất Rằng lương tri của một người chị Về lễ nghi Và đạo đức nên nhìn nhận mình có hồ nghi Nhưng thật tình Cháu không biết phải nói thế nào Có lẽ cháu không có công tâm với em cháu Nhưng nó còn quá trẻ Nó chưa từng được dạy dỗ phải suy nghĩ như thế nào Về những vấn đề nghiêm túc Trong vòng nửa năm qua Không Trong vòng 12 tháng Nó đã không màng gì đến hơn là vui chơi Và phù phiếm Nó đã được phép sử dụng thời gian Theo cách thức lười biếng nhất Và nhẹ dạ nhất Và làm theo mọi ý kiến mà nó tiếp thu được Từ khi trung đoàn Vừa đến đồn trú tại Meriton Đầu óc nó chỉ có yêu đương Vui đùa và những sĩ quan Nó đã làm mọi việc trong khả năng của nó Để tơ tưởng Và nói về đề tài này Để tạo ra Cháu phải gọi là gì đây Để tạo ra tính bận cảm với tâm tư của nó Tâm tư khá sinh động Theo lẽ tự nhiên Và tất cả chúng ta đều biết Wickham có đủ mọi bộ dạng Và ngôn từ cuốn hút Khiến một phụ nữ phải mê đắm Bà mợ nói Nhưng cháu có thấy rằng Zen không nghĩ quá xấu về Wickham nên không tin anh ta có khả năng làm được như thế. Zen có nghĩ xấu về ai không? Và liệu chị ấy có tin ai có khả năng làm được dù tư cách ra sao chăng nữa, cho dù đến lúc có bằng chứng. Nhưng cũng như cháu, Zen biết con người thật của Wickham là như thế nào. Cả hai chúng cháu đều biết anh ta đã phóng đãng trong mọi ý nghĩa của mình phóng đãng. Anh ta không có chính trực hoặc danh dự Anh ta thích giả dối và lừa gạt Bà Gardiner thốt lên Ngạc nhiên về cách cô thu thập thông tin Và cháu thật sự biết hết các việc này à? Elizabeth đỏ mặt Cháu thật sự biết Ngày nọ cháu đã nói với mợ Về cách cư xử đầy tai tiếng của anh ấy Đối với anh Darcy Chính mợ lần trước đến London Đã nghe anh ta nói như thế nào Về anh Darcy Là người đã đối xử với anh Một cách khoan dung và hào phóng Và có những hợp trường hợp khác Mà cháu không thể Những trường hợp không đáng cho ta nhắc đến Nhưng anh đã nói dối liên tục Với gia đình Pemberley Từ những gì anh nói về cô Darcy si, Cháu đã nghĩ cô ấy là một người con gái kiêu hãnh, kỹ tính và khó chịu Tuy thế anh ta vẫn biết điều ngực Anh ta phải biết rằng Cô ấy dễ thương Và khiêm tốn như chúng ta đã thấy Nhưng Lydia Không hề biết gì cả sao Có lẽ nào con nhỏ không biết những gì mà cháu và Jane dường như hiểu rất rõ Vâng, đúng như thế Và đây là điều tệ hại nhất Chính cháu cũng có lúc không rõ sự thật cho đến khi cháu đến Ken Và gặp anh Darcy cùng người em họ của anh ấy, đại tá Fitzwilliam Khi cháu trở về nhà, trung đoàn đang chuẩn bị rời Meriton trong một hoặc hai tuần Do việc này, cả Jane và cháu đã nghĩ không cần phải tiết lộ công khai Vì đảo đột ý tưởng tốt của mọi người với anh ta Phòng có ích gì Và ngay cả khi gia đình đồng ý cho Lydia Đi với bà Foster Cháu không bao giờ nghĩ cần thiết Phải cho nó sáng mắt về tư cách của anh ta Cháu không bao giờ Nghi ngờ rằng Nó có thể bị lừa dối Cháu đã không nghĩ đến hậu quả như thế này Trong khi mẹ có thể nghĩ Dễ dàng nghĩ ra Thế thì mẹ nghĩ cháu không có lý do để tin rằng khi họ đi Brighton, họ có tình ý với nhau phải không? Cháu không thấy có lý do nào cả Cháu không nhớ đã thấy dấu hiệu gì về tình cảm giữa hai người Khi anh ta mới gia nhập lực lượng dân quân, con nhỏ đã mến anh ta rồi Nhưng tất cả chúng cháu cũng thế Mọi cô gái tại Meriton hay xung quanh đấy đều mê mệt anh ta trong hai tháng đầu Nhưng anh ta không hề đối xử đặc biệt với nó Qua bất kỳ cử chỉ chăm chút nào Vì thế Sau giai đoạn cảm mến điên cuồng Con nhỏ không còn mến anh nữa Còn những người khác trong trung đoàn Đối xử với nó đặc biệt hơn Nên nó mến hơn Cho dù Dù cho không có nhiều điều gì mới lạ Thêm vào những lo âu Hy vọng và phỏng đoán Không ai có thể gạt bỏ những tâm tư này Được lâu trong suốt cuộc hành trình Tâm trí Elizabeth Luôn luôn vướng bận Họ bị giằn vật vì mọi khổ não Và tự trách móc Không lúc nào cô cảm thấy thoải mái Hoặc tạm quên vụ việc Ba người di chuyển Càng nhanh càng tốt Và sau khi ngủ qua đêm trên đường Họ về đến London Vào giờ ăn tối ngày hôm sau Elizabeth an tâm rằng Jane hẳn đã không phải lo âu Vì chờ đợi quá lâu Các đứa trẻ nhà Gardiner Đang đứng trên thềm nhà khi họ đánh xe vào Và khi chiếc xe chạy đến ngạch cửa Bọn trẻ mặt sáng lên Nhảy cưỡn lên chào đón họ Elizabeth nhảy xuống khỏi xe Hồn vội mua đứa trẻ Và chạy vào tiền sảnh Trong khi ông bà Gardiner Bận biểu với các đứa con của họ Và Jane chạy từ phòng ba mẹ Xuống các bậc thang trên lầu Elizabeth chiều mến ôm lấy cô chị Nước mắt giàn ruộng Nhưng không bỏ phí thời khắc nào Cô hỏi đã có tin tức của hai kẻ bỏ trốn không? Xên đáp Chưa Nhưng bây giờ có cậu đến đây Chị mong mọi việc sẽ tốt đẹp Bố đã đi thành phố rồi à? Vâng, ông đã đi hôm thứ ba Như chị đã nói trong thư Và chị được tin của bố thường chứ Ở nhà chị được tin một lần Bố viết cho chị ít dòng hôm thứ tư Nói rằng đã đến nơi bình yên Ông chỉ thêm rằng Ông sẽ không gửi thư nữa Nếu không có tin gì quan trọng Vậy còn mẹ, bà thế nào? Tất cả gia đình ra sao? Mẹ chịu đựng khá Chị tin thế Tuy tinh thần của bà đang bị khủng hoảng Bà đang nằm trên lầu Và sẽ rất vui nếu được gặp lại tất cả Mary và Kitty Cảm ơn Chúa, tất cả đều bình thường Elizabeth tốt lên Nhưng còn chị thì sao? Chị ra sao? Chồng chị tái xanh chị đã phải trải qua bao nhiêu khổ sở nhưng cô chị chấn an rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh câu chuyện của họ bị ngắt quãng khi ông cậu và bà vợ bước vào jane chạy đến bên họ tiếp đón và cảm ơn họ với những nụ cười trên những lọt những giọt nước mắt khi tất cả đã vào phòng khách hai ông bà lặp lại những câu hỏi của elizabeth và thấy rằng jane không có tin tức gì tuy nhiên Hy vọng lạc quan từ con tim hiền lành của cô còn Cô vẫn mong mọi chuyện sẽ chấm dứt một cách tốt đẹp Và mỗi sáng sẽ nhận được một lá thư Hoặc của Lydia Hoặc từ ông bố Để giải thích những việc hai người đã làm Và có lẽ để báo tin về một hôn lễ Sau vài phút chuyện trò Họ cùng nhau đi lên phòng bà Bennett Bà tiếp đón theo cách họ có thể dự đoán trước Với nước mắt và than vãn Những lời thoá mạ về tư cách của Wickham, Diền gì về những khổ sở Và ngược đãi Mình đang chịu đựng Bà trách móc mọi người Trong khi người kém hiểu biết Đã nuông chiều những lỗi lầm của cô con gái Đáng lẽ phải tự trách mình Bà nói Nếu tất cả mọi người nghe theo ý kiến của tôi Là tất cả cùng đi Brighton Thì việc này đã không xảy ra Nhưng còn nhỏ Lydia khốn khổ Không có ai chăm sóc Tại sao nhà Foster lại không trông chừng nó Tôi tin chắc họ đã sơ suất hay là cái gì đấy Vì con nhỏ không phải là thứ con gái làm chuyện ấy Nếu nó được chăm sóc tốt Tôi luôn nghĩ họ không có khả năng trông nom con nhỏ Nhưng không ai nghe tôi Lúc nào cũng thế Con nhỏ tội nghiệp Và bây giờ ông Bennett đã đi vắng Tôi biết ông ấy sẽ gây sự với wickham Bất kỳ nơi nào ông gặp anh ta Rồi ông sẽ bị giết Và tất cả chúng tôi rồi sẽ ra sao Nhà Colin sẽ đuổi chúng tôi ra Trước khi mù ông ấy xanh cỏ Ông em ạ Nếu ông không đối xử tử tế với chúng tôi Thì tôi không biết chúng tôi sẽ sống ra sao Họ đều phản bác những ý kiến kinh khủng như thế Ông Gardiner trấn an bà về tình cảm ông dành cho bà Và cho cả gia đình bà Dù ông bảo bà Ông định đi London vào ngày kế Và sẽ cố gắng giúp đỡ ông Bennett Mọi mặt để tìm Lydia Ông thêm Xin chị đừng hoảng hốt Mà không ích lợi gì cả Mặc dù ta nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất Nhưng không nên nghĩ sự việc chắc chắn sẽ xảy ra như thế Hai người rời Brighton chưa được một tuần Trong vòng vài ngày tới Chúng ta hy vọng nhận được tin tức về họ Và khi chúng ta chưa biết họ đã kết hôn Hoặc có ý định kết hôn Thì chúng ta không nên nghĩ rằng đã mất tất cả Khi tôi đến thành phố Tôi sẽ đi gặp ngay anh tôi Và mời anh ấy cùng đi với tôi đến phố Great Church. Rồi chúng tôi sẽ bàn với nhau là cần phải làm những gì Bà Bennett đáp Ôi ông em yêu quý Đây chính là điều tôi mong mỏi Và xin nhờ ông khi đến thành phố và tìm ra họ Bất kỳ ở đâu đấy Nếu họ chưa kết hôn Ông giúp khuyên họ nên kết hôn Về áo cưới bảo họ đừng chờ Nhưng xin bảo Lydia Nó sẽ có một khoản tiền nó muốn để mua sắm Sau khi kết hôn Nhất là giữ cho ông Bennett tránh khỏi mọi xung đột Nói chồng ấy nghe về tình trạng thảm não của tôi Rằng tôi quá kinh hãi Không còn biết suy nghĩ gì Tôi đang run rẩy, Nói năng lập cập Còn thắt hai bên hông Đầu nhức và tim đập nhanh Đến nỗi tôi không thể nghỉ ngơi vào ban đêm lẫn ban ngày Xin ông nói cho Lydia quan vội mua sắm quần áo trước khi gặp lại tôi Vì nó không biết nơi nào bán với giá rẻ Ôi ông em Ông thật tử tế quá Tôi biết ông sẽ lo liệu được mọi việc Nhưng ông Gardiner Dù đã chết an ba lần nữa Rằng ông sẽ cố gắng Vẫn muốn khuyên bà nên giữ bình tĩnh trong hy vọng Cũng như trong lo sợ Họ cố khuyên giải bà như thế Cho đến giờ ăn tối Rồi họ để bà ở lại Chút mọi tâm tư Lên người quản gia đi đến để chăm sóc bà Trong khi các cô con gái dùng bữa Dù người em trai và em dâu Tin rằng không có lý do Phải cách ly bà khỏi gia đình như thế Hai người vẫn không phản đối Vì biết bà không đủ cẩn thận Mà giữ mồm giữ miệng với gia nhân Khi họ phục vụ bàn ăn Nên tốt hơn hết Chỉ có một gia nhân Người được tin cậy nhất Được biết về vụ việc trước mắt Và lo âu của bà về vụ việc Mary và Kitty cùng đến dùng bữa sau khi đã bận rộn trong phòng riêng của mình một người bận vì những quyển sách người kia bận biểu trang điểm tuy nhiên cả hai đều lộ vẻ khá điềm tĩnh hai cô không có gì thay đổi ngoại trừ Kitty tỏ ra cáu kỉnh hơn bình thường do việc mất mát đứa em cô rất thương và do sự giận dữ mà cô đã gây ra trong gia đình riêng về Mary Cô đã lớn khôn để thầm thì với Elizabeth với vẻ mặt nghiêm trang. Đây là việc không may nhất, có lẽ sẽ được nói đến nhiều nhất. Nhưng chúng ta phải cố vượt qua ác tâm và rót vào tấm lòng tổn thương của mỗi người, điểm an ủi của tình chị em. Rồi nhận thấy Elizabeth không có ý định trả lời, cô thêm. Dù sự việc có không may đối với Lydia, chúng ta có thể rút ra một bài học hữu ích. Đấy là một bước nhầm lẫn có thể gây đổ nát khôn cùng danh giá cũng mong manh như sắc đẹp Và việc gìn giữ khuôn phép trong thái độ với bọn con trai tầm thường Thì không biết thế nào cho đủ Elizabeth gước nhìn trong kinh ngạc Nhưng tâm trí quá nặng nề nên cô không thể trả lời Tuy nhiên, Mary tiếp tục sự ăn uổi của mình Với những trích dẫn từ sách vở và đạo đức Vào buổi chiều, hai cô chị nhà Bennet có thời gian ngủ riêng với nhau Elizabeth lập tức hỏi Han nhiều điều Và Jane sẵn lòng trả lời Trong những than thở về hậu quả kinh khiếp của vụ việc Elizabeth hỏi Nhưng xin chị kể cho em nghe mọi chi tiết mà em chưa được nghe Đại tá Foster đã nói gì Họ có nắm bắt dấu hiệu gì không Trước khi hai người bỏ trốn Họ hẳn đã nhìn thấy hai người lúc nào cũng bên nhau Đại tá Foster có nói Ông đã nghi hai người có tình ý với nhau Nhất là về phía Lydia Nhưng không thấy có gì đáng lo Chỉ tội nghiệp trong ấy Thái độ của ông rất chăm chút và tử tế Ông ấy đang đi đến đây Để bày tỏ nỗi hoàn ngại của ông Trước khi ông biết họ không đi Scotland Ngay khi ông được tin Là ông đã vội vã lên đường Và Danny có tin chắc rằng Quýt sẽ không chịu kết hôn không Anh ấy có biết gì về việc Hai người sẽ bỏ trốn không Đại tá Foster có gặp anh Danny không Có Nhưng khi bị ông ấy cật vấn Anh nói không biết gì về kế hoạch của hai người Không cho ý kiến nào về việc này Anh ấy không lặp lại Điều anh ấy tin rằng họ sẽ không kết hôn Và từ việc này chị hy vọng trước Anh đây anh đã hiểu nhầm Em nghĩ Trước khi đại tá Foster đến đây Không ai trong gia đình nghi ngờ Việc họ sẽ thật sự kết hôn Có phải thế không Làm thế nào mà một ý nghĩ như thế Lại len vào đầu óc chúng ta được Chị cảm thấy một chút lo lắng Một chút e sợ về hạnh phúc của con nhỏ Trong cuộc hôn nhân với anh ta Vì chị biết tư cách của anh ta Không phải bao giờ cũng tề chỉnh. Cả bố và mẹ đều không biết gì về điều này Hai ông bà chỉ nghĩ rằng Cuộc hôn nhân quá khinh suất. Rồi với tự hào biết nhiều hơn những người khác Kitty tiết lộ rằng Trong lá thư cuối cùng của Lydia Con nhỏ đã chuẩn bị tư tưởng Cho chị nó về việc này Dường như Kitty đã biết trước rằng họ có tình ý với nhau trong nhiều tuần Nhưng không phải từ trước khi họ đi đến Brighton, phải không? Đúng thế Và dường như chính đại tá Foster có ý nghĩ không tốt về Wickham, phải không? Ông ấy có biết con người thật của Wickham không? Chị phải nhận rằng ông nói về Wickham không tốt như lúc trước Từ khi chuyện buồn này xảy ra Người ta nói anh ta còn thiếu nhiều món nợ tại Meriton Nhưng chị hy vọng việc này không đúng Ôi Jane Nếu hai chị em ta không quá kinh đáo Nếu chúng ta đã kể cho mọi người nghe những gì chúng mình biết về anh ta Việc này hẳn sẽ không xảy ra Có lẽ sẽ tốt hơn Nhưng vạch trần những lỗi lầm cũ của một người Mà không biết tâm tư của họ hiện giờ ra sao Thì có vẻ như không công bằng Chúng mình đã xử sự với tâm ý tốt nhất Tà Foster có kể gì về nội dung trong lá thư Mà Lydia gửi cho vợ mấy không Ông đã mang lá thư ấy đến đây cho mà nhà đọc Rồi Jane lấy ra lá thư Và trao cho Elizabeth Nội dung lá thư như sau Harriet thân yêu Chị sẽ cười khi biết em sắp ra đi Và em không thể nhịn cười khi nghĩ đến Về ngạc nhiên của chị vào sáng mai Ngay sau khi em vắng mặt Em định đi Red and Green Và nếu chị không đoán ra em đi với ai Em sẽ nghĩ chị là người khởi dại Vì trên đời Chỉ có một người mà em yêu Anh ấy là một thiên thần Em sẽ không bao giờ được hạnh phúc khi không có anh ấy Nên em xin chị đừng lo lắng cho em Nếu chị không chấp nhận Việc em ra đi Cũng xin chị đừng báo tin cho Long Bon về việc này Vì em muốn dành cho họ ngạc nhiên lớn Khi em viết cho họ Và ký tên Lydia quickham Quả là một chuyện đùa Chắc em sẽ cười ngất mà không thể viết được Xin chị cáo lỗi anh Brett hộ em Bảo anh ấy Em sẽ rất vui được khiêu vũ với anh ấy vào buổi dạ hội đầu tiên em gặp lại anh Em sẽ xin gửi quần áo cho em Khi em đến Long Pond Nhưng em xin chị nhắn Sally vá lại đường rách trên chiếc áo muslin Trước khi gửi đi Tạm biệt Xin cho em gửi lời thăm đến đại tá Foster Em hy vọng anh chị sẽ uống chúc mừng Trong chuyến đi của em cô Bạn nhỏ của chị bà Lydia Bennett Elizabeth kêu lên Khi đọc lá thư Ôi hồ đồ, Cái con Lydia hồ đồ, Cái thư gì thế Viết ra vào lúc này Nhưng ít nhất nó cho thấy Con nhỏ đã nghiêm túc về mục đích của chuyến đi Cho dù sau đấy anh ta có thuyết phục nó Theo cách nào khác Về phần nó đấy không phải là ý đồ ô nhục Ông bố khốn khổ Không hiểu ông đang nghĩ như thế nào Chị chưa từng thấy ai bị sốc đến thế Đọc xong thư Ông không thể nói nên lời một lúc lâu Mẹ bị ngã bệnh lập tức Và cả nhà đều hoang mang Elizabeth thốt lên Ôi Jane Trong số gia nhân Có ai biết về vụ việc này ngay sau ngày đầu tiên không Chị không rõ Chị hy vọng không ai biết Nhưng trong thời gian ấy Rất khó giữ kín Mẹ mình bị hoảng loạn Và tuy chị cố gắng chăm sóc bà trong khả năng có thể Chị e, chị đã không làm được nhiều như chị mong muốn Nhưng cứ nghĩ đến chuyện kinh khủng Có thể xảy ra đến Là chị đã mất hết tinh thần Việc chăm sóc mẹ đã quá sức chị rồi Chị chồng được không được khỏe Nếu em được ở bên chị lúc ấy Em có thể chia sẻ với chị Mọi nặng nhọc và âu lo Mary và Kitty ngoan lắm Và chị tin chúng nó có thể chia sẻ Nhưng chị không muốn Kitty có phần yếu đuối và nhạy cảm còn Mary phải học hành nhiều hơn nên chị không muốn giờ nghỉ ngơi của nó bị gián đoạn. Bà dì Philip đến nhà mình ngày thứ ba sau khi bố đã đi và có nhà ý lưu lại với chị đến thứ năm. Bà đã giúp đỡ nhiều và cho nguồn an ủi quý báu cho chúng ta. Phu nhân Lucas cũng rất tốt. Bà đi bộ đến đây sáng thứ tư để an ủi mọi người và ngỏ ý muốn cho cô con gái của bà đến giúp đỡ nếu ta cần. Elizabeth thốt lên. Đáng lẽ bà không nên đến Có lẽ bà có ý tốt Nhưng trong cảnh vô phúc như thế này Không thể nghĩ quá tốt về hàng xóm Hỗ trợ thì không thể được An ủi thì không thể chịu đựng nổi Hãy để họ chiến thắng Từ nơi xa và thỏa chí Rồi cô hỏi Han Về những biện pháp mà ông bố định thi hành Khi ở London Để đi tìm đứa con gái của ông Xuyên đáp Chị nghĩ ông định đi em sông Nơi có hai nữ đổi ngựa quan sát đường lối và cố gắng truy tìm thì đấy mục đích chính của ông là đi tìm tung tích cỗ xe nhỏ đưa họ đến Clapham nó chở một hành khách từ London vì ông nghĩ trường hợp một thanh niên và một cô gái xuống xe rồi lên xe khác có thể gây chú ý nên ông định dò hỏi tại Clapham nếu ông tìm ra được địa chỉ nơi chiếc xe thả khách xuống ông sẽ dò hỏi nơi ấy hy vọng có thể tìm ra tung tích chiếc xe Chỉ không rõ ông sẽ làm việc gì khác Vì ông đi quá vội và tinh thần quá dao động Nên tìm hiểu được bấy nhiêu là khó lắm rồi